Sau bữa cơm chiều, sở tiêu phong tắm rửa, thay áo ra ngoài ngây nguyệt sơn trang. Nơi này, chàng đã cư trú gần 10 năm nên rất dễ dàng tìm ra ngôi mộ mới. Đó là vùng đất riêng của vô cực môn. Trên sườn núi có mọc xanh dì, quả nhiên có một ngôi mộ mới đắp. Ngôi mộ ấy tuy không lớn, lại nằm một mình ở sườn núi. Trước mộ cho giấy rất nhiều, có lẽ là do vương tổng quản đã đốt không ít tiền giấy. Một lão nhân lưu lạc giang hồ Vô thân vô cố Sau khi chết mà lại được tang lễ ổn thỏa Cũng là an ủi nhiều rồi Trong lòng sở tiêu phong Có một thứ cảm giác cực kỳ lạ Chàng có cảm giác lão lục Không phải là loại người bình thường Tuy trước mặt là nấm mộ Nhưng sở tiêu phong vẫn chưa tin Người chết nằm dưới ấy là lão lục bấy giờ đang là lúc hoàng hôn Sở tiêu phong vén áo trường bào Quỳ trước vong linh Chàng ngờ mặt thở dài khẩn tiếp. Hôm qua được lời giáo huấn, nào ngờ hôm nay đã âm dương cách biệt, vong linh tiền bối thấu cho xin nhận tấm lòng thành của vãn bối đây. Chàng cung kính lạy ba lệ. tuy chàng làm lễ rất chân thành, nhưng trong nội tâm vẫn chưa hoàn toàn tin chuyện lão lục chết là sự thật. Có một cách chứng thực là phải đào mộ mở quan tài, nhìn rõ diện mạo. Nhưng chàng lại sợ lỡ ra đúng là lão lục chết thật. Thì cách ấy há chẳng phạm vào tội đại bất kính hay sao Uống hồ Chuyện mà quan tài lỡ ra Truyền đến tai sư phụ Tất sẽ bị truy vấn nguyên nhân Lúc ấy đã không nói ra được sự thật được Lại không thể bị đặt dối lửa Suy nghĩ như thế Sở Tiêu Phong dẹp bỏ ý định chứng thực đó đi Trời thì tối rất mau Trong ngành nguyệt sân trang đã đốt đèn lên Mà Sở Tiêu Phong vẫn còn quỷ chấp mộ hơn nửa canh giờ Đột nhiên Có tiếng người vọng đến Này thất sư đệ Sở Tiêu Phong giật mình Kinh hoàng phi thân lên Quay đầu nhìn lại thì ra Đồng Xuyên Chắp tay sau lưng chậm chậm bước tới Phủi phủi đất dính vào thân Sở Tiêu Phong vội ngânh đón Bái kiến đại sư huynh Đồng Xuyên mỉm cười Sư đệ Ngôi mộ mới này là Đồng Xuyên còn chưa hay biết gì cả Sở Tiêu Phong đáp ngay Là của lục lão nhân ra coi giữ ngựa đó Đổng Xuyên ồ lên một tiếng. "À, lão lục con ngựa đó sao?" "Vâng, chiều hôm qua lão còn giúp tiểu đệ tắm ngựa, nào ngờ hôm nay đã mắc bệnh qua đời." Sư phụ am tường y thuật, nếu như có sư phụ ở nhà có thể sẽ cứu được lão tạ. "Ôi, thật đúng là phu quý như phù vân, sinh tử trong chớp mắt đó." Tiểu Phong sư đệ dùng đại lễ tham bái lão Chẳng khác nào đối với bậc tôn trưởng này, giữa sư đệ và lão lục có tình ý gì thân thiết hay chẳng. Sở Tiêu Phong rúng động nghĩ thầm, xem ra hành động của ta đã khiến đại sư Huynh nghi ngờ. Chàng đã hứa vạn lần không tiết lộ việc được lão lục cho kiếm phổ nên vội chấn tĩnh từ từ và đáp. Đại sư Huynh có điều chưa rõ, vì lục lão nhân gia này đối với tiểu đệ hình như rất hợp tình. Mỗi lần tiểu đệ tắm cho ngựa, lão đều giúp đỡ và còn dạy cho tiểu đệ rất nhiều thuật xem ngựa nữa cơ đấy. Đồng xuyên a lên một tiếng. Lão tuy chỉ là một lão bộc dỡ ngựa thôi, nhưng khi chết được sư đệ dùng đại lễ tham bái quỷ khóc ai cầu, cũng đủ ngậm cười nơi chín suối rồi đó. Cười cười, họ đồng tiếp lời. Thật sư đệ, sư đệ có cảm giác lục lão là người có chút gì quái dị hay không? Sở tiêu phong đáp ngay Đúng là tiểu đệ cũng có cảm giác ấy Tiếc thầy lão đã chết sớm mất rồi Đồng xuyên bước tới bái lại một bái trước mộ Chết là việc lớn Tiểu huynh cũng xin bái lão một bái Họ đồng vốn hoài nghi hành động của sở tiêu phong Hành lễ trước mộ một lão giữ ngựa Vì chàng trả lời có lý lẽ chặt chẽ Khiến vị sư huynh không dám nghi ngờ nữa Chỉ còn hơi thắc mắc nên không nói gì nữa Sở Tiêu Phong sợ Đồng Xuyên nhắc lại chuyện ấy Nên vội chuyển câu chuyện và nói Đại sư huynh Tại sao các vị Âu Dương Tiên sinh kia Lại nuôi dưỡng đàn bướm độc vậy Đồng Xuyên mỉm cười Thất sư đệ Việc ấy chẳng những ta không biết đầu Mà cả sư phụ e rằng cũng không hoàn toàn biết rõ được Nhưng nếu thất sư đệ Muốn biết rõ nội tình Thì đâu có khó gì mà không hỏi được đây Sở Tiêu Phong ngờ mặt và đáp Tiểu đệ phải hỏi ai? Theo tình hình hiện nay, người biết rõ tác dụng của bảy bướm ấy chỉ có hai người Một là Âu Dương tiên sinh và một là vị cô nương áo xanh Đại sư Huynh, hai người ấy tiểu đệ đều không quen biết cơ mà Điểm ấy sư đệ hãy yên tâm đi, chỉ cần đệ dám mở lời, vị cô nương kia nhất định sẽ cho đệ biết ngại Chỉ sợ tiểu đệ không dám mở lời thôi Chúng ta cần biết rõ tác dụng của bầy bớm nọ Khi nào sư đệ hỏi vị cô nương ấy Hãy chọn thời gian, địa điểm là được rồi Thế nào là thời gian, địa điểm được trả lời Lúc sư phụ không có mặt ấy mà Đại sư huynh Nếu việc ấy là việc bí mật riêng của người ta Chúng ta biết được làm sao Tiểu sư đệ Theo tiểu huynh nhận xét Chẳng có việc gì là bí mật riêng cả đâu Mà dù có đi chăng nữa Chúng ta cũng phải tìm cho rõ Bất quá chúng ta chỉ không nên Cho ai khác biết được mà thôi Sở Tiêu Phong trầm ngâm một lúc rồi đáp Tiểu đệ xin tận lực Tiểu huynh tìm sư đệ là muốn nói vài câu chuyện đây Nào ngờ sư đệ đã ra tận đây Dừng lại một chút Đồng xuyên tiếp lời Tiểu phong sư đệ Tiểu huynh còn nhớ sư đệ tiếp xúc với lão lục Cũng chẳng nhiều gì Sao lại có tình thâm hậu thế này Chàng vội đáp Nguyên nhân như tiểu đệ đã nói rồi Đại sư huynh, cái chết của lão lục Tiểu đệ lấy làm kinh dị Ôi, chỉ xa cách có một ngày Mà một người đang khỏe mạnh Lại tư bỏ trần gian Đêm qua tiếng nói vẫn còn vọng bên tay Hôm nay đã u minh cách trở Làm sao không khiến tiểu đệ cảm khái vạn phần Thì ra là thế Tiểu phòng đừng có hiểu lầm Là tiểu huynh cha hỏi đấy nhé Chúng ta là sư huynh đệ đồng môn đã 8-9 năm nay nhưng xưa kia chúng ta còn quá nhỏ, trí thức không nhiều. Đa số đều tập trung tinh thần học võ. Huynh đệ tùy gặp nhau suốt ngày, nhưng giữa chúng ta ít có lúc hàn huyên Thất sư đệ, mấy lời nói hôm nay của sư phụ rõ ràng đã đem trọng trách nặng nề đặt lên vai tiểu huynh. Thất sư đệ đã học qua nhiều sách vở, hiểu biết rộng lớn, tiểu huynh không thể so bằng. Đối với sư môn, tiểu huynh chỉ có một dạ trung thành. Nghĩ tới nhị sư đệ và cửu sư đệ mấy năm nay hành vi thật khiến người bất mãn nhĩ sư đề quá âm trầm cònửu sư đệ quá tà khí tiểu huynh suy nghĩ về hành động hai người ấy càng lấy làm nghi đại sư huynh phát hiện được những gì đậ hôm nay nếu sư phụ không nói ra mấy lời kia và không giao trong trách cho tiểu huynh có lẽ tiểu huynh cũng không nghĩ ngợi gì nhiều đầu thì Nhưng vì được giao trọng trách khiến Tiểu Huynh nhớ lại một việc 2 năm trước đây. Sở Tiểu Phong vội vã. Là, là việc gì vậy? Cũng tại nơi này, nhị sư đệ có hẹn gặp một tên lai lịch bất mình. Tên ấy hình dạng ra sao? Tiểu Huynh không nhìn rõ và việc ấy Tiểu Huynh cũng chẳng nói với ai. Nhị sư Huynh có biết hay không? Kỳ quái chính là ở điểm ấy. Trong những sư huynh đệ chúng ta, trừ võ công tạo trí của sư đại già, tiểu huynh tin chắc bất luận công phu nào, mình cũng chẳng thua ai. Thế mà bị nhị sư đệ phát hiện ra trước. Lúc ấy tiểu huynh chẳng nghĩ ngợi gì, nhưng bây giờ nhớ lại, mới thấy nghi hoặc trùng trùng. Đại sư huynh đã không nhìn rõ là ai, sao lại võ đoán nhị sư huynh hẹn gặp người ấy. Lúc ấy tiểu huynh còn khá nhỏ, nhưng nhớ rất rõ đó. Tiểu huynh chính đang đàm luận cùng với nhị sư đệ bỗng thấy một nhân ảnh lướt vọt đi. Đại sư huynh không lên tiếng gọi hay sao? Không, có lẽ lúc ấy tiểu huynh không xác định được người ấy vì hắn phi thân cực màu. 3 tháng trước khi tiểu huynh học thân pháp tiềm long thăng thiên mới nhớ lại người ấy và bây giờ có thể xác định được hắn rồi. Còn sau đó thì sao? Lúc ấy nhị sư đệ nói với tiểu huynh là hắn ngô Không được ra nơi đây luyện dạ công Tùy tiểu huynh vẫn còn nghi Nhưng cũng tin hết 7-8 phần nay nhớ lại Hắn toàn là nói láo cả thôi Sau đó đại sư huynh còn thấy nhị sư huynh ra đây lần nào nữa hay không? Không Thời gian sau này Nhị sư đệ càng âm trầm cô độc Có lẽ hắn sợ tiểu huynh báo việc ấy với sư phụ Nhưng tiểu huynh chẳng hề nói một câu Rồi đó hai ngày sau Cơ hồ tiểu huynh cũng đã khuyên việc ấy và cũng không báo cho sư phụ biết. Đại sư huynh, việc ấy đích xác có gì khả nghi. Bất quá chúng ta cũng chưa thể khẳng định nhị sư huynh có hành động bội phản được đâu. Do đó, theo tiểu đệ, chúng ta phải tìm được chứng cỡ. Đúng rồi, đó là nguyên nhân tiểu huynh đi tìm sư đệ đây. Chúng ta sắp làm lễ xuất sư, sư huynh đệ chúng ta sắp sửa chia tay. Sa nhà đã gần 10 năm Tất cả nên về thăm phụ mẫu Tính toán ra chỉ có 2-3 tháng nữa mà thôi Hy vọng được bình an Đừng phát sinh chuyện gì nữa thôi Sở Tiêu Phong ngở mặt và đáp Đại sư Huynh nói vậy là sao? Thật sư đệ Tiểu Huynh ngôn ngữ không được thông đạt Tiểu Huynh có cảm giác Nếu như có chuyện gì cũng nên xảy ra Sau khi chúng ta học xong võ công Làm lễ xuất sự Đại sư Huynh nói phải lắm Đại lễ xuất sư của chúng ta Đối với vô cực môn làm việc đại sự Khả năng sẽ có rất nhiều khách quý phương xa Đến chúc mừng Hôm ấy chắc là sẽ rất hỗn loạn Nếu như có ai đó dụng tâm nào khác Sẽ dễ dàng lắm lắm Phải đó Tiểu Huynh cũng có lý do như vậy Chỉ mong đại lễ xuất sư hoàn thành Chúng ta chẳng còn sợ gì nữa cả đâu Đối với việc ấy Đại sư Huynh đã có định kiến sẵn gì trở Trừ thất sư đệ có nhân duyên lớn, tuổi niên thiếu, ngôn ngữ thông tuệ, xuất thân thế gia đèn sách Ai ai cũng coi trọng ngoài chuyện học võ ở vô cực môn, thân chưa lấm bụi giang hổ Vừa cười vừa tiếp lời Nhưng ca minh nhất ở sư đệ là sự sâu kín ẩn giấu tài năng Chẳng ai biết rõ thực tài tới đâu Nhưng đại sư huynh này hiểu rất rõ đó Người thực sự thừa kế được chân truyền của sư phụ Chính là sư đệ Nhưng sư đệ ngoài mặt lại không để lộ sự sắc xảo Sư phụ cũng minh bạch Nhưng người không ứng nói ra thôi Còn những người khác tiểu huynh tin rằng Không ai nhận ra cả đâu Đại sư huynh xin chớ có Này thất sư đệ Không cần tranh luận Lời tiểu huynh nói ra thật hay giả Trong lòng sư đệ hiểu rõ ngay Do đó tiểu huynh cần sư đệ làm một việc này vì an nguy của sư môn và cũng là giúp tiểu huynh. Đại sư huynh cứ dạy bảo, tiểu đệ có chết cũng không dám tự. Hay lắm, có sư đệ giúp, tiểu huynh càng tin chắc và càng thêm dũng khí thôi. Từ ngày mai sư đệ thay tiểu huynh ngầm theo dõi nhị sư đệ và cửu sư đệ cho ta, tốt nhất là hãy tiếp cận họ đi. Sư đệ là người ôn hòa, thường giao du với họ cũng vui vẻ. Ơi, Đồng môn sư huynh đệ vốn không nên dùng tâm cơ với nhau Nhất là làm đại sư huynh như ta Thực không nên sai sư đệ như thế Bất quá ta không quên được chuyện cũ mà thôi Tiểu đệ minh bạch dụng tâm của đại sư huynh Tuy tiểu đệ không xuất thân trong nhà thuộc giới giang hồ Nhưng 10 năm nay đã quen thuộc ngay nhìn chuyện trong giới giang hồ Tiểu đệ xin tận lực thôi Hai sư huynh đệ về tới Sơn Trang Tổng nhất trí đã chạy ra ngành đón. Đại sư huynh và thất sư huynh đi đâu về đó? Sở Tiêu Phong hỏi ngay. Có chuyện gì tiểu sư đệ? Thành sư thúc đang đi tìm nhị vị sư huynh đó. Đồng Xuyên nói ngay. Sư thúc ở đâu? Vẫn còn ở hoa sảnh đợi nhị vị sư huynh. Thế thì đi, chúng ta đi màu. Hoa viên của Tông Phủ rất lớn, một mặt là hoa viên, một mặt là nơi luyện võ, hoa sen nở dưới hồ. Có một ngôi hoa sảnh hoa nở quanh năm, cảnh thật kỳ thú. Thành Trung Nhạc ngồi trên ghế đặt giữa hoa sảnh, y mới trên 30 vẫn còn trung niên, mặt trắng tuấn Tú thần thái an nhàn. Nhưng lúc ấy y đang trao mày như có tâm sự gì khó nói. Tông Nhất Trí dẫn hai siêu huynh vào hoa sảnh, vừa kịp kêu lên. Sơ thốc! Tiểu Điệt đã tìm ra Đại Sư Huynh Và Thất Sư Huynh rồi đấy Đồng Xuyên và Sở Tiêu Phong Vội cúi thân và đáp Bái kiến Sư Thúc Họ tuy bối phận không như nhau Nhưng tuổi tác cách biệt không nhiều Thường ngày vẫn cùng nhau đàm luận Thành Trung Nhạc dơ tay mời Và nói Các Sư Điệt tới đây ngồi đi Đối với vị Sư Thúc này Đồng Xuyên và Sở Tiêu Phong Không câu nệ như với Thúc Phụ Thật nên bước tới rất tự nhiên, ngồi xuống. Thành Trung Nhạc nói ngay. Nhất trí, dặn nhà bếp đem bình rượu và chút ít mồi nhắm đi. Hôm nay sư thúc rất có hứng thú, ta muốn các người uống với ta chén rượu đi. Tông Nhất Trí lúng tống. Gia gia có dặn, trừ người hạ lãnh gia, bình thường không cho phép chống điệt tử uống rượu đâu. Thành Trung Nhạc vui vẻ nói. Ha ha ha, hôm nay khác, Là do sư thúc bắt các người uống Nếu ra ra người trách tội Hãy để sư thúc này chịu trọ Tông nhất trí vâng một tiếng Chuyển thân đi ra Nhìn theo tông nhất trí đi xa Đồng xuyên hạ giọng hỏi ngay Sơ thúc có chuyện gì nữa sao Thành trung nhạc Nghe mặt gật đầu Có đó Có chuyện này ta vốn không muốn cho các người biết Nhưng không biết bản với ai Việc này rất hệ trọng Sở Tiêu Phong hỏi ngay Sự việc trọng đại như thế sao? Thành Trung Nhạc liền nói Lớn hay nhỏ có lẽ là do quan niệm mỗi người Nhưng cũng có khả năng là quan hệ đến với thanh danh vô cực môn chúng ta Sư phụ các người là bậc anh hùng cái thế Không nên để người bị tổn thương đến như thế được đâu Đồng Xuyên và Sở Tiêu Phong đều ngật người kinh ngạc Hai người thực sự không nghĩ ra có chuyện gì Mà Thành Trung Nhạc lại nói lời quan trọng đến như thế Hai người đưa mắt nhìn nhau Đồng Xuyên chậm chậm hỏi rằng Sự thật là chuyện gì vậy? Thành Trung Nhạc nói ngay Vừa qua canh hai đêm này Các người mang theo vũ khí và ám khí Đến một dặm ngoài ngay nguyệt sân trang Dưới gốc cây đa đợi tạ Đồng Xuyên hơi giật mình Sự thúc cái này Thành Trung Nhạc cắt lời Nếu sư phụ các người biết đều do ta chịu trách nhiệm thôi Các người cứ yên tâm đi Nhưng chuyện này không thể cho nhất trí đi theo Đợi chút nữa các người hãy chuốc rượu cho nó xài đi Sở Tiêu Phong có cảm giác câu chuyện này không tầm thường Nên vội gật đầu Được thôi, chúng điệt vâng lời sư thúc Trong lúc họ đang đàm đạo Tông nhất trí đã mang rượu thịt đến Tiểu lượng Tông Nhất Chí rất kém, lại thêm bị ba người cố ý này ép. Chưa qua nửa canh giờ, hắn đã say mềm. Sở Tiêu Phong đỡ Nhất trí về phòng ngủ, ôm y lên giường rồi trở về chỗ ngủ của mình. Nguyên là Đồng Xuyên, Sở Tiêu Phong và Tông Nhất Chí ba người cùng ngủ trong một phòng lớn. Mỗi người ngủ một góc phòng. Nếu như Tông Nhất Chí không say, giữa đêm hai siêu huynh có hành động gì, đương nhiên không thể giấu được Tông Nhất Chí. Cành hai vừa qua, Đồng Xuyên và Sở Tiêu Phong thay y phục đen phi hành đến dưới gốc cây đa. Hai người không dám đi cùng một lúc mà một trước một sau. Đồng Xuyên nhìn lại Sở Tiêu Phong. Thành Sư Thúc chưa đến hay sọ. Bỗng nghe trên cành đa cao vọng xuống tiếng thành trung nhạc đáp ngay. Đồng Xuyên, Tiêu Phong, các ngươi mau lên đây với ta đi. Đồng Xuyên hạ thấp giọng vui mừng. Sở Thúc đã đến trước chúng ta rồi. Chàng tức thì phi thân lên cao, ẩn thân vào đám cành lá rậm rạp của tàng cây đa. Thành Trung Nhạc ngồi trong một cành lá rậm, mặt xoay nhìn về phía ngay nguyệt sân trang. Đồng Xuyên hồi hộp hỏi rằng. Sơ thúc, sự thực có việc gì đã xảy ra? Thành Trung Nhạc liền đáp. Các người cứ tự nhìn át biết thôi, nhớ lấy bất cứ xảy ra chuyện gì cũng không được lên tiếng, cứ im lặng mà nhịn. Đồng Xuyên càng hồi hộp. Sơ thúc, việc này sao có vẻ bí ẩn quá như vậy Ôi, đúng vậy đó, đây là việc rất bí ẩn và rất bất ngờ Các người cứ chú ý nhìn xem Đồng Xuyên và Sở Tiêu Phong ngồi hai bên Thành Trung Nhạc đưa mắt nhìn về phía ngay nguyệt Sơn Trang Chờ mãi hơn một khắc sau, chẳng thấy có ai xuất hiện Đồng Xuyên nhấn lại không nổi, hạ giọng nôn nóng sở thúc, sự thật là chúng ta chờ xem cái gì đây Thành Trung Nhạc liền nói Nhấn lại thêm một chút nữa đi Cứ cố chờ xem sao Sau một lúc nữa Quả nhiên họ nhìn thấy một bóng nhân ảnh Đang phi hành đến Thành Trung Nhạc vội dặn Cẩn thận hạ thấp hô hấp đi Đồng Xuyên và Sở Tiêu Phong Theo lời cô nín hơi thở Thần pháp của người ở bên dưới kia Cực kỳ mau trước mắt đã đến dưới gốc cây đa Sau khi nhìn rõ người ấy Đồng Xuyên và Sở Tiêu Phong Cơ hồ muốn thất Thành bật kêu lên Nếu như không có lời dặn trước Của Thành Trung Nhạc E rằng hai chàng đã rơi xuống đất Làm lễ bái kiến rồi Đồng Xuyên từ từ quay đầu lại Nhìn Thành Trung Nhạc Thành Trung Nhạc nhẹ nhẹ lắc đầu ra ý Đồng Xuyên và Sở Tiêu Phong Cứ nhịn hô hấp tiếp đi Tâm niệm Sở Tiêu Phong Truyền động nghĩ thầm Thần sắc của Thành Sư Thúc Cho biết sự việc rất nghiêm trọng Tuy vậy Chàng vẫn không ngờ người đang đem đi tìm đến đây là sư mẫu mà chàng môn phần kính ngưỡng. Thế tử của trưởng môn vô cực môn, nữ hiệp Bạch Phong. Thảo nào, thành trung nhạc không dám khinh thị xuất khẩu mà phải cho hai chàng tự mắt nhìn thấy. Tổng phu nhân Bạch Phong sau khi đi tới dưới gốc cây đa, hốt nhiên đánh lên một mồi lửa dơ cao trong tay, từ từ di động trên không. Đồng xuyên quân ngẩn người tự nghĩ. Đây rõ ràng là ám hiệu. Lẽ nào sư mẫu lại cần liên lạc với ai hay chẳng Trong thoáng chốc thôi Nghĩ niệm trùng trùng nổi lên trong lòng Sau khi vẫy tay di động ánh lửa làm ám hiệu Bạch Phong dựa vào gốc cây đa Im lặng như có ý chờ đợi Hoàng dã ưu tịch vắng lặng Không nghe một âm thanh Với võ công cực cao của Bạch Phong Chỉ cần bác người thở mạnh một chút Là bị pha giác ra ngay May mắn nhờ thành trung nhạc dặn kỹ Hai chàng đã nín thở Có lẽ qua độ nửa khác nữa Một nhân ảnh phi hành mau như gió cuốn đến Người ấy toàn thân mặc áo choàng đen Mặt cũng choàng khăn đen Không cách nào nhìn rõ diện mục của hắn Bạch Phong vội tiến lên Ngay đón hỏi rằng Các người quyết định hay trợ Tên H.I. liền đáp Chỉ cần biết ý kiến của phu nhân Bạch Phong thở dài Thôi được Ta sẽ đi gặp mặt hắn ngại H.I. nhân liền nói Tiểu nhân xin dẫn được Hắn chuyển thân đi trước. Hôn nhiên, Đồng Xuyên xúc động mạnh. Bụng muốn phi thân xuống ngay, ngăn cản tên áo đen nọ. Nhưng chàng bị Thành Trung Nhạc kéo lại. Dưới kia, hai người phi thân mau như gió cuốn. Chỉ trong trước mắt thôi, đã biến mất trong bóng đêm. Đồng Xuyên thở vào. Sở thúc, chúng ta có nên đuổi theo hay không? Thành Trung Nhạc giọng cười đau khổ. Hơ hơ hơ. Lần này là lần thứ hai ta nhìn thấy sư mẫu các người ước hẹn với ngoại nhân. Còn trước đây có bao nhiêu lần nữa ta không biết được đâu. Sở Tiêu Phong hỏi rằng. Sở Thúc, với nội công thâm hậu của sư phụ, làm sao các hành động của sư mẫu mà qua mắt được người đậy? Thành Trung Nhạc liền đáp. Tiểu Phong, người đâu có biết đâu, mấy đêm nay sư phụ người đang bận tập luyện, dạ quản. Tập dạ quan sau, phải mỗi đêm đầu canh một người nhập tỉnh thất tọa quan đến canh năm hôm sau mới xuất quan. Trong khoảng thời gian ấy, người hoàn toàn cách biệt với bên ngoài. Đồng Xuyên hỏi ngay, vì sao sư phụ cần tọa dạ quan? Sư phụ người đang luyện một loại công phu ít nhất là phải mất 3 tháng. Mỗi đêm đầu canh phải cân vào tĩnh thất, đến canh năm hôm sau mới ra khỏi được. Sở tiêu phong nóng lòng. Đại sư Huynh, tiêu đệ cho rằng chuyện này phải được sư thúc báo cho sư phụ biết. Nhưng việc trọng yếu trước mắt là chúng ta phải tìm hiểu xem sư mẫu đi gặp người nào, mục đích ra xảo. Đồng xuyên gợt đầu. Sơ thúc, hiện tại chúng ta phải làm gì đây? Thành Trung Nhạc liền đáp. Ta cũng chưa biết phương pháp xử lý ra sao, nên mới dẫn các người đến đây. Nhẹ thở dài, sư thúc trẻ tuổi ấy nói tiếp. Hay, Tổng lãnh cương phu nhân sư tẩu ta là người hiền thục, đối đãi trung hậu. Trong ký ức của ta, bạn là người đáng kính, đáng phục. Đại sư huynh ta chấn hưng được vô cực môn, quật khởi giang hồ, tạo thành công nghiệp rực rỡ như một phần lớn là có sự giúp đỡ của sư tẩu. Hiện tại tình hình lại xảy ra như thế này, ta thật là đau lòng. Sở Tiêu Phong tiếp lời Sở Thúc, 4 năm năm nay sư phụ không hề bôn tàu giang hồ, sư mẫu cũng suốt ngày chăm sóc trong sơn trang. nay lại có người tìm đến gặp sư mẫu, mờ mờ ám ám. Tiểu Điệt cho rằng nguyên nhân ít nhất cũng xảy ra từ 5 năm trở về trước đây. Thành Trung Nhạc gợt đầu Từ khi sư tẩu và sư phụ các ngươi thành hôn, hai người vẫn kính trọng nhau như thùa ban đầu. Sư tẩu đoan trang hiền thục, không thể nào lại có hành vi mờ ám được đầu. Những lời ấy với vị trí thành trung nhạc khả dĩ có thể nói cho được, còn Đồng Xuyên và Sở Tiêu Phong không dám tùy tiện phê bình. trầm ngâm một lúc, Đồng Xuyên từ từ và nói Bất kể sự việc ra sao, chúng ta cũng phải chắc cứu cho ra chân tướng thôi. Thành Trung Nhạc thở dài. Võ công của kẻ tìm sư tẩu ra sao, chúng ta còn chưa hiểu rõ. Nhưng chỉ cần nhìn thân pháp tên áo đen vừa rồi, đã khó mà tưởng tượng. Tất nhiên, kẻ tìm sư tẩu cũng là cao thủ thâm hậu. Và chăng, võ công sư tẩu còn cao hơn cả chúng ta. Chúng ta có đuổi theo, tất sẽ bị phát hiện ngay thôi. Sở Tiêu Phong gật đầu Sở Thúc nói rất có lý. Có lẽ họ ước hẹn với nhau đã lâu rồi. Ta đã nghĩ nhiều về việc này Chỉ có một cách là hai người cô giúp ta một tay mới được Đồng Xuyên và Sở Tiêu Phong cùng đáp Các địa tử tất nhiên cố gắng Thành Trung Nhạc trình bày kế hoạch Và phân phối công việc cho hai sư địa Ngày thứ hai sau giờ ngọ Sở Tiêu Phong lặng lẽ âm thầm ra khỏi ngây nguyệt Sơn Trang chàng đã chuẩn bị sẵn đem theo bộ y phục rách dưới Ra khỏi Sơn Trang xong Chàng thay đổi y phục rồi lấy bùn đất bôi lên mặt che giấu nét tuấn tú biến thành một con người khác. Sở Tiêu Phong đã biến thành một mục đồng ăn mặc rách dưới, mặt mũi lấm lem. Chàng may mắn tìm được một con trâu thả hoang leo lên mình con trâu. Sở Tiêu Phong dục trâu đi tới. Đó chính là phương hướng mà đêm qua Tống phu Nhân Bạch Phong đi theo tên áo đen bịt mặt. Một mình cưỡi trâu trên đồng vắng, Sở Tiêu Phong đi tới lúc hoàng hôn. Chàng đã đi qua 6-7 dặm Mà vẫn chưa phát hiện ra vật gì khả nghi Ngần đầu nhìn lên Chàng thấy vách núi đã chặn đường Bèn quanh ngang rẽ đi tiếp Đó là một đoạn nhai Dài độ trên dưới 50 trượng Tuy sờ núi không quá cao Nhưng vách đá dựng đứng như bút Cực kỳ hiểm trợ Vách dài chân trượt không hề mọc được Bất cứ loại cây cỏ gì Nhưng tại giữa vách núi Có một tảng đá như mọc ngang ra Một cách đột ngột Sở tiêu phong động tâm nghĩ thầm Đứng trên vách núi này Tầm mắt nhìn xa rất rộng Tất cả cảnh vật đều thấy rất rõ Nếu ta ẩn núp ở sau tàng đá kia Có thể giám sát được toàn cảnh Tầm niệm đã quyết như vậy Tràng cởi áo tơi Đặt trên lưng trâu Giấu kín con trâu hoang ấy Tràng leo lên đỉnh vách đá xung quanh vắng lặng Tràng bèn thi triển bích hổ công Vào thân lên tận 10 trượng Ẩn thân vào sau tàng đá mọc ngang Lưng chừng vách đá tảng đá ấy có chu vi hơn trượng Sau lưng nó là một khoảng bằng phẳng có thể nằm hoặc ngồi được 3 người. Trừ khi leo lên đỉnh mới nhìn xuống thấy, chứ ở hai bên hoặc chính diện không thể nào nhìn thấy được người ẩn thân sau tảng đá này. Trăng sao ẩn hiện, trời đã hoàn toàn tối. Phía Nguyệt Sơn Trăng đã thấp thoáng lên đèn, phía Đông mặt trăng tròn vành vạnh sáng rực từ từ mọc lên. Đêm nay là đêm trăng sáng. Vào lúc canh ba, dĩ nhiên ánh sáng trăng chiếu rọi khắp nơi. Có nhiều tiếng chân vội vã vọng đến phá tan sự tĩnh mịch nơi sơn dã. Sở Tiêu Phong ngưng mắt nhìn tới, chỉ thấy đường hẻm quanh co, vách núi đã hiện ra một cái kiệu. Trên hai phu khiêng kiệu ra, đằng sau còn có bốn hán tử võ phục đeo đao, mặc bộ loại y phục đen tuyền và cả hai phu khiêng kiệu cũng mặc quần áo đen. Kiệu cũng sơn màu đen, nếu không có ánh trăng sáng rực thì y phục ấy, kiệu ấy Sẽ được bóng đen che giấu khó mà nhìn rõ cho được mày thay đêm nay chăng sáng như ban ngày Kiệu dừng lại trước vách đá Chính lại vô tình đối diện với tảng đá lớn Nằm lưng chừng bên trên Màn kiệu vén hơi động Đối diện với ngây nguyệt sơn trang Bốn tên hán tử đeo đao đứng phân ra hai bên kiệu Còn hai tên phu khiêng kiệu đứng đằng sau Như cô ý bảo vệ người trong kiệu Sau khi kiệu dừng hẳn Nhưng chẳng có ai lên tiếng Cảnh sơn dã lại khôi phục được sự yên tĩnh Rất hiền nhân đây là một cuộc hẹn Sở tiêu phong tập trung hết tinh thần nhìn xuống Về hướng ngây nguyệt Sơn trang Có bóng người phi hành như gió cuốn đến Thân pháp rất thần bí Nhân ảnh ấy dừng trước kẹo độ 2-3 trượng Thân hình nhỏ nhắn ấy chính là sư mẫu Bạch Phong Sở tiêu phong rung động toàn thân nghĩ thầm Quả nhiên sư mẫu lại tìm đến đây Chàng hít một hơi chân khí, ngưng tụ tinh thần theo dõi. Chỉ nghe trong kiệu vọng ra âm thanh lạnh lẽo như sau. Đa tạ, đa tạ. Tiếp đó lại ra lệnh, vẫn lạnh lẽo không kém. Dâng trả đi. Hai hán tử áo đen bên hữu mang từ trong kiệu ra một chén trà thơm dâng lên. Bạch Phong nhận chén trà, nhấm một ngụm nhỏ và nói. Xin đa tạ. Người trong kiệu lại nói. Lần này là lần gặp mặt thứ bảy của chúng ta Hy vọng trong đêm nay chúng ta sẽ đạt được một kết quả cuối cùng Bạch Phong từ từ đặt chén trà xuống và đắp Mỗi đêm thanh vắng ta đến đây gặp gỡ các hạ Thực là đã trái với đạo làm vợ Xin tha thứ đêm mai ta không thể đến được nữa đâu Tiếng người trong kiệu vang lên Vì vậy đêm nay chúng ta phải có kết luận đi Nghe khẩu khí của hai người Hiển nhiên là những người có quen biết từ trước Bạch Phong có phần khẩn này Bà nói Nếu các hạ nhớ tình cố hiệu Hy vọng các hạ nên nhờ một bước đi Chuyện đã qua 20 năm rồi Sao không cho nó qua luôn đi Người trong kiểu bỗng nói Nếu mà Tài Hạ bỏ qua được Tài Hạ còn đến đây tìm phu nhân làm gì chứ Bạch Phong đau khổ Hay Xuân của ta đã qua rồi Mái tóc hồ bạc đâu còn là Bạch Phong khi xưa nữa đây tại hạ biết chứ Thời gian đâu chỉ mang đi thanh xuân của phu nhân Đến tóc của tại hạ cũng đã bạc đi rất nhiều Còn trai ta đã 18 tuổi rồi đó Người trong kiệu liền nói Nếu tại hạ lấy vợ E rằng cũng đã có cháu bổng Bạch Phong khổ sợ Các hạ đã bức bách ta như vậy Làm sao còn có gì để nói nữa đây Tại hạ chỉ cần một câu đáp thôi Bằng lòng hai cự tuyệt đấy Bạch Phong nhăn mặt Ta không thể bằng lòng được đâu Thế tức là cự tuyệt đúng không Ta... ta... Tiếng người trong kiệu càng lạnh hơn Tại hạ muốn tự tai nghe hai tiếng cự tuyệt của phu nhân Rồi tại hạ mới hạ thủ được đấy Bạch Phong gào lên run giọng Hãy thả lão nhân ra ra đi Ta có thể khoanh tay đợi chết được Người trong kiểu thở dài Ai, Tại hạ muốn là muốn Bạch Phong Vẫn còn cười còn nói được cờ Tại hạ đợi 20 năm Đâu phải một xác chết Nhưng cách làm của các hạ khác nào Bức tử ta đây Phụ nhân xin hiểu rõ cho Nếu phu nhân chết Cũng không thể giải quyết được gì Mà còn làm sự việc xấu thêm đó. Các hạ nói dù ta có chết các hạ cũng không tha họ hay sao. Người trong kiểu âm thanh lạnh giá trả lời. Tại hạ không hy vọng đổ máu và cũng chẳng hy vọng có ai bị chết cả đâu. Nhưng nếu đã đổ một giọt máu thì sẽ tiếp tục đổ một suối máu. Nếu như có một người chết tất có thể chết nhiều người hơn nữa ạ Bạch Phong nhẹ nhẹ thở ra. Chúng ta đều là những người trung niên cả rồi Lẽ nào cứ nhất định để việc thảm xảy ra hay sao Đột nhiên người trên kiệu phát ra chuỗi cười thề lương <cười> <cười> Đúng vậy đó Chúng ta đều đã là trung niên phu nhân đã có 20 năm sống hạnh phúc Hãy cho tài hạc có phần đi Bạch Phong bật đứng thẳng lên Người... Người coi ta là loại người nào đây là người đã khiến Tại Hạ 20 năm nay không thể quên. 20 năm ấy tại Hạ cố nhịn đau khổ, tập luyện võ công chỉ đợi tới hôm nay, tại Hạ cần đoạt lại phu nhân trong tay Tông Lãnh Cường. Bạch Phong liền nói: "Các hạ nhất định làm việc ngu cuồng ấy hay sao? Bạch Phong lệnh tôn võ công như thế nào, đại khái phu nhân cũng đã biết, và tại Hạ không hề ám toán. Thủ đoạn thế mà vẫn bắt giữ được lệnh tôn tại hạ không tin võ công tông lãnh cường Mà lại thắng được lệnh tôn đậu Thực lực vô cực môn rất lớn So với một mình Gia Gia Ta khác hẳn Gia Gia Ta Tùy võ công rất cao siêu Nhưng dù sao cũng chỉ là một người tại hạ cũng có khá nhiều thuộc hạ Theo đến đây Nhưng nếu vô cực môn không liên thủ quần dạ tại hạ sẽ không cần chúng xuất thủ giúp tại hạ đậu Biện pháp tốt nhất Là Tông Lãnh Cường đường đường chính chính quyết đấu với Tại Hạ đi Tại Hạ có chết các người cứ yên tâm sống như cũ Nhưng Tông Lãnh Cường mà chết thì cũng đã sống với phu nhân 20 năm rồi Đâu còn gì ân hận nữa đây Khẩu khí của hắn rõ ràng chẳng có một người nổi danh giang hồ Được mọi người trọng vọng là Tông Lãnh Cường vào đâu Bạch Phong thở dài Gia hey, Gia hiện nay ra sao rồi Gia gia phu nhân hiện nay rất khỏe Không hề thọ thương cũng chẳng hề mất võ công Chỉ vì tính tình cứng cỏi gan lì Nên bị tai hạ điểm mấy huyệt đạo mà thôi Bạch Phong vãn cầu Ta có thể gặp người được hay không? Có chứ Bất quá Người ở xa đây hơn 10 dặm Chứ tài hạ không mang đến đây Xa tận 10 dặm sao? Nơi này có kiệu Lại có hai kiệu phu Cũng là người trong giang hồ Chúng có sức mạnh thêm phu nhân vào kiệu Cũng chẳng sao Ngồi chung kiệu với các hạ ừ Đúng thế Phu nhân không dám Đúng là ta không dám Các hạ biết rồi ta đã là tông phu nhân Người trong kiệu tiếp lời Nào ngờ bạch phong cô nương Khi xưa không sợ trời Không sợ đất Bây giờ lại trở thành nho nhã thế kìa Quá khứ và hiện tại hoàn toàn khác nhau Khi xưa ta là Bạch Phong Hiện tại ta là thế tử của Tông Lãnh Cường Nửa đêm ta ra đây gặp các hạ đã là quá đáng Làm sao còn dám ngồi chung kiệu với các hạ đây Phổ nhân không muốn đi gặp Gia Gia hay sao Muốn lắm nhưng không phải với bất cứ giá nào Đã nhiều đêm nay ta ra đây gặp các hạ Lãnh Cường đều chưa biết được đâu Người trong kiệu cười một tiếng hỏi tiếp Vì sao phu nhân không cho y biết đi Ta không muốn trượng phu ta Và các hạ phải động thủ với nhau Nhưng bây giờ cơ hồ ta không còn cách nào khác nữa rồi Bạch Phong Phu nhân tưởng rằng với mấy chiêu Thanh Bình kiếm pháp Thì đã đáng là đối thủ của tại hạ hay sao Hả Chờ có ngông cuồng khinh thường lãnh cường Các hạ khổ luyện 20 năm Cũng chưa chắc địch lại trượng phu ta đâu cớ thử chờ đấy xem Trong vòng 5 chiều, Tài Hạ sẽ cho ý đổ máu trên ngày trước mặt phù nhận Thanh âm hai người nói chuyện rất lớn Sở Tiêu Phong ẩn thân sau tàng đá nghe rõ từng câu từng tiếng Chàng nghẹn giọng vì tức giận nhưng cố kiềm chế Lúc này nơi này chưa phải là lúc chàng lộ diện Bất quá, Sở Tiêu Phong cảm thấy đêm nay ẩn thân ở đây thực có giá trị Ít ra là cũng rửa sạch ngô nhận cho sự trong sạch của sư mẫu chàng Thành Trung Nhạc tuy chưa trực tiếp nói gì, nhưng cứ theo thần sắc và ngữ khí sư thúc tỏ ra đau khổ nghi ngờ sư tỷ như thế nào. Sợ thật, khi mới nghe những tin ấy, Đồng Xuyên và Sở Tiêu Phong cũng không tránh khỏi sự nghi ngờ sư mẫu. Nhưng bây giờ, chàng đã nhẹ cả người. Chàng biết tuy sư mẫu gặp gỡ cố nhân vào lúc nửa đêm, nhưng không hề có gì vượt ngoài lễ giáo, bị kẻ địch uy hiếp mà vẫn phản bác nghiêm khắc. Chợt nghe Bạch Phong thở dài một tiếng và nói Hai Giữa hai chúng ta đây Đúng là không còn có biện pháp nào khả dĩ được nữa hay sao Bạch Phong ta hạ vốn tưởng lần gặp đêm nay Là có thể được mọi việc của chúng ta Nào ngờ phu nhân vẫn giữ tình thâm với lãnh cường Đến sự sinh tử của Gia Gia cũng còn coi nhẹ lắm Lẽ nào các hạ thần muốn giết Gia Gia của tạ Nếu nói về oán hận tai hạ có thể giết cả phu nhân huống gì là lão nhân ấy đấy Bạch Phong biến sắc các hạ các hạ người trong kiệu cười gần lên hai tiếng cắt đứt lời của Bạch Phong ha ha phu nhân nghe đây người cứu thân phụ phu nhân chỉ có một mình phu nhân có thể cứu tông lãnh cường và vô cực môn cũng chỉ có một mình phu nhân Bất luận phu nhân nghĩ gì, phu nhân cũng phải chấp nhận điều kiện của Tại hạ đi. Hãy nói lại lần nữa các hạ muốn gì ở ta. Tại hạ không sợ có ai nghe, nói lại lần nữa cũng chẳng sao. Hắn hơi dừng một chút rồi tiếp lời Tại hạ muốn phu nhân đi theo Tại hạ, toàn tâm toàn ý theo Tại hạ, Tại hạ sẽ tha phụ thân phu nhân và sẽ buông tha cho Tông Lãnh Cường, buông tha tất cả vô cực môn. Dù ta có bằng lòng, lãnh cường cũng không thể bằng lòng được đâu. Sở Tiêu Phong ẩn thân sau tàng đá chấn động trong lòng. Sau khi sư mẫu xuất hiện, nhất định giữ khí tiết, uy võ bất khuất, sao đột nhiên lại thay đổi. Bạch Phong từ từ rút ra một lưỡi trùy thủ sáng loáng, rồi nói. Nếu như ta tự sát ở đây, các hạ có buông tha cho lãnh cường và vô cực môn hay không? Người trong kiệu gần giọng Không, Tài Hạ sẽ giết thân phụ phu nhân trước rồi sẽ tìm Tông Lãnh Cường quyết đấu sinh tử Trừ phi y giết được Tài Hạ, nếu không Tài Hạ sẽ hủy diệt vô cực môn Bạch Phong cười giọng đau khổ ha, Thôi được rồi, nếu ta chết cũng không giải quyết được gì Xem ra chỉ còn cách bảo cho Lãnh Cường biết việc này mà thôi Bài Phong, tại Hạ chưa hãm hại Vô Cường Môn Vì Tài Hạ còn nhớ tới tình quen biết của chúng ta Nếu như không có chút tình cố cựu ấy Vô Cường Môn đã bị Tài Hạ hủy diệt từ lâu rồi Có biết không? Các Hạ tự tin như vậy hay sao? tại Hạ hành động đường đường chính chính Chỉ vì muốn buộc Tông Lãnh Cường phải giao lại phu nhân cho tại Hạ mà thôi Thôi, đủ rồi Chúng ta không cần nói thêm nữa đi ta cho phu nhân thêm cơ hội đó Cánh ba ngày mai Phu nhân hãy đem lãnh cương đến đây tại hạ muốn dùng võ công quyết sinh tử với ỷ Có cần phải dẫn theo đệ tử vô cực môn hay không? Không cần tại hạ chỉ cho phép hai người phu thê phu nhân mà thôi Bạch Phong gật đầu Hay lắm Ta chấp thuận Ngày mai ta sẽ đem lãnh cương cùng đến Nhớ đó, qua canh ba, Tài Hạ không chờ được nữa đâu. Được rồi, ta chấp thuận, nhất định sẽ giữ lợi. Sau canh ba, Tài Hạ quay về, việc đầu tiên là sẽ giết Bạch mại Bạch Phong cố nén nước mắt, lạnh nhạt mỉm cười. Ta hiểu rồi. Bà chuyển thân phi hành đi mất. Đợi bóng bà mất hẳn, người trong kiểu cũng hạ lệnh quay về. Đêm tối lại khôi phục sự tĩnh mịch vốn có của nó. Sở Tiêu Phong cố kiềm chế, đợi một lúc nữa mới lặng lẽ xuống núi, cởi bộ quần áo rách dưới phi hành về ngây nguyệt sơn tràng. Dưới gốc cây đã có hai người đợi tràng, là Thành Trung Nhạc và Đồng Xuyên. Lúc ấy trời chưa tới canh năm, không đợi Thành Trung Nhạc hỏi, Sở Tiêu Phong đã nói trước ngày. Sự mẫu về rồi. Thành Trung Nhạc ồ lên một tiếng. Đêm nay sư tỷ có vẻ sớm hơn một chút đó. Đồng Xuyên nóng ruột hỏi ngay. Sư đệ đã nhìn thấy những gì nào? Sở Tiêu Phong liền đáp. Chúng ta đã hiểu lầm sư mẫu rồi. Thành Trung Nhạc ngẩn mặt. Hiểu lầm sao là chuyện thế nào? Sở Tiêu Phong thở dài thuộc lại mọi chuyện. Thành Trung Nhạc kêu lên. Có, có chuyện ấy sao? Người trong kiệu tên là gì? Sở Tiêu Phong đáp ngay, hắn chẳng nói tên họ gì cả đâu, sư mẫu cũng chẳng gọi tên hắn là gì. Đồng Xuyên gần giọng, nhất định sư phụ cũng biết tên ấy mà thôi. Sở Tiêu Phong nói, "Đại siêu huynh, dù sư phụ biết được nhưng ai trong chúng ta dám hỏi người đấy." Phải rồi, trước khi sư mẫu nói ra, Chẳng hay Tẩm nói với sư phụ về chuyện này cả đâu. Sở Tiêu Phong quay sang thành trung nhạc. "Sở thúc, sư mẫu có hẹn với người trong kiệu canh ba đêm mai, vì tính mệnh của Bạch lão thái gia, tiểu tin chắc sư mẫu không bao giờ sai hẹn đâu." Đồng xuyên thở dài. Ai, như vậy thì sư mẫu tất cần báo với sư phụ về chuyện này. Nhưng vấn đề là sư phụ đang luyện tập công phu, dạ quan." Không biết ngày mai là ngày người viên mãn hay trợ. Thành Trung Nhạc liền nói. tiểu Phong, ý người nói là sư mẫu người không dám báo với sư phụ người hay sao. tiểu Phong liền đáp. Tiểu Điệt đúng là có nghĩ như thế đó. Tiểu Điệt rất lo sư mẫu lại đơn độc đến nơi hẹn. Đồng Xuyên ngân ngại. Ý của sư thúc đây là... Thành Trung Nhạc tiếp lại ta sẽ đi đến chỗ hẹn, ta thay sư huynh và sư tẩu ta đi đến hẹn. Đồng Xuyên vội kêu lên. Sơ Thúc, có chuyện gì đệ tử phải chịu trách nhiệm, còn có các đệ tử vô cực môn. Chuyện này chỉ có sư điệt là trách nhiệm lớn nhất mà thôi. Sở Tiêu Phong cũng xen vào. Sơ Thúc, tên trong kiểu kia có rất nhiều trợ thủ, vô luận thế nào sư Thúc cũng không thể đi một mình được đâu. Đồng Xuyên liền nói Sở Thúc Chuyện này quan hệ trọng đại Chúng ta không thể chủ trương Mà nên bẩm báo với sư phụ đời lệnh định đoạt đi Sở Tiêu Phong nói tiếp Đại sư Huynh nói rất đúng đó Chuyện này xảy ra quan hệ Với sự tồn vong của tất cả vô cực môn Chúng ta tự ý chủ trương Có thể xảy ra lỗi lầm lớn Thành Trung Nhạc trầm ngâm một lúc Nói ngay Sau khi trời sáng ta sẽ gặp sư tẩu trước yêu cầu bà báo với sư Huỳnh. Ngừng lại một lúc vị sư Thúc tiếp lời. Chuyện này hãy tạm giấu tông nhất trí biết trợ. Đồng Xuyên và sở Tiêu Phong cùng cúi thân và vâng lời. Trời sáng chưa lâu thành Trung Nhạc đến hậu viện Bạch Phong và Tông Lãnh Cương đang ngồi dùng điểm tâm. Tông Lãnh Cương đứng bật dậy đón tiếp sư đệ. Trung Nhạc Sao dậy sớm thế Ngồi xuống đây ăn chút gì với chúng ta đi Thành Trung Nhạc quay đầu nhìn Bạch Phong Rồi nghiêng thân Xin ra mắt sư tẩu Bạch Phong thản nhiên Như không có gì xảy ra Mỉm cười Sư đệ mời ngồi Bà tự tay rút đũa đặt trước mặt Trung Nhạc Vẫn cười tươi và nói Trung Nhạc cứ ăn tự nhiên đi Thành Trung Nhạc vốn có nhiều lời muốn nói Nhưng thấy Bạch Phong vẫn ung dung tự tại, lại đành yên lặng. Tổng lãnh cường buông đũa xuống cười và nói. Trung nhạc, cớ từ từ ăn, ta đã no rồi, đi một chút sẽ quay lại ngay. Hai tháng nay huynh đệ chúng ta không có dịp hàn huyên với nhau, hôm nay chúng ta nói chuyện một lúc nhé. Thành Trung nhạc đứng lên cung kính. Sư huynh xin cớ tự nhiên. Tổng lãnh cường cười tươi, đứng dậy ra đi. Đợi sư huynh đi xa, thành trung nhạc mới hạ thấp rộng và nói Sư tẩu, mấy đêm nay vào canh ba sư tẩu đi gặp người nào vậy? Bạch Phong biến sắc mặt Sao, sao sư đệ lại biết được? Tiểu đệ vẫn tuần tra ngoài trang, vô tình phát hiện sư tẩu Người ấy... Bạch Phong lắc đầu, đáp ngay Sư đệ, không cần phải nói nữa Về việc này đừng để cho sư huynh người biết được Sư Tẩu, chuyện ấy có quan hệ với sự sinh tử tồn vong của vô cực môn. Sư Huynh thân là trưởng môn nhân, vì sao không thể cho biết được đẩy? Bạch Phong hoảng hốt, hai mắt nhìn thẳng vào mặt Thành Trung Nhạc, trầm tư một lúc lâu mới hỏi lại. Sư Đệ biết ít hay nhiều rồi? Tiểu Đệ chỉ biết chút ít thôi, chuyện này không phải là chuyện của một mình Sư Tẩu, và cũng không phải là chuyện của một mình Sư Huynh. Chuyện này quan hệ với tất cả vô cực môn Vì vậy tiểu đệ cả gan cầu xin sư tẩu Hãy báo cho sư huynh biết đi Bạch Phong nghiêm dọng trả lời Không nên nói Sư đệ, một chút nữa ta sẽ đi tìm sư đệ thương lượng về cách đối phó Bỗng nghe có thanh âm Tổng Lãnh Cương vọng đến Có chuyện gì sợ ta biết được hay sao Lời vừa dứt người đã tiến vào đại sảnh Bạch Phong thành trung nhạc đưa mắt nhìn nhau Trong nhất thời hai người á khẩu không thốt nên lời Sang mặt Tông Lãnh Cường vẫn bình hòa Đưa mắt nhìn sang thành trung nhạc hỏi tiếp Trung nhạc nói đi có chuyện rể Thành trung nhạc ấp ống Cái cái ấy Tông Lãnh Cường hơi mỉm cười đưa mắt quay lại Bạch Phong Bạch Phong có lẽ trung nhạc không tiện nói phu nhân hãy nói cho ta biết đi Bạch Phong trấn tĩnh. Thiếp um, lãnh cường cũng chẳng có gì quan trọng cả đâu. Tổng lãnh cường mỉm cười. Phổ nhân, phải chăng có một bằng hữu cố kiệu đến tìm chống tạ? Bạch Phong lúng tống. Thì, thì ra. Tổng lãnh cường vẫn cười bình tĩnh. ha ha ta còn biết bằng hiểu ấy là long thiên tường nữa cờ. Bạch Phong ngạc nhiên. Làm sao phu quân biết được đây Hắn có nói chỉ thông báo cho một mình mội biết được mà thôi Mấy hôm nay phu nhân mỗi đêm canh ba đều ra ngoài đến canh năm mới về Thật là khổ Long thiên tường phí mất 20 năm khổ công Đâu thể đến đó mà bỏ đi phu nhân Về chuyện ấy phu nhân không cần phải van nài hắn đâu làm, làm sao phu quân biết được vậy Mấy năm nay ta có phần sơ ý Lão lục qua ngựa bị bảo bệnh vong tử Quanh ngay Nguyệt Sơn Trang đây Có ẩn nhiều kỳ nhân giang hồ ẩn cư Mà ta chẳng biết chút ít nào Nghĩ cho kỹ ta đã sợ ý lầm lỗi rất nhiều Lãnh cường Phu quân bảo với muội là bận luyện dạ công Lẽ nào toàn là nói dối đúng không Ta nói thật đấy Bất quá có một điều ta không thể nói rõ thôi Trước đây ba ngày Công phu ta đã viên mãn Đó là lúc vào lúc canh tư Khi ta trở về định báo cho phu nhân nhưng không biết phu nhân đã đi đâu mất rồi. Vì sao phu quân không hỏi muội đi? Ta đi tìm phu nhân, một lúc không thấy phu nhân nhưng lại gặp Thành Trung Nhạc đang đứng ngẩn ngơ. Khi ta định gọi y, sợ y nhìn thấy, ta vội ẩn thân, ta không tiện lên tiếng, có lẽ vì trong lòng kích động nên không phát giác ra ta ở sau lưng. Ta nghe y lẩm bẩm tự nói, việc ấy quyết không thể cho ta biết. Y muốn tự đảm nhiệm lấy Ta đành quay về phòng luyện công Hai ngày hôm sau Ta đều hy vọng phu nhân cho ta biết Nhưng phu nhân thấy ta Lại cứ làm ra vẻ chẳng có chuyện gì Phu thế chúng ta Lúc nào cũng tương kính Phu nhân không nói Ta cũng không tiện hỏi trò Chỉ có cách tự mình tra cứu mà thôi Thế phu quân đã gặp Long Thiên Tường chưa Tối hôm qua Ta đã ra đi tử cành hay Ẩn thân sau toảng đá lớn lưng chừng vách núi Nghe rõ những lời đàm đạo của phu nhân và hắn Phu nhân ta rất cảm động đó Bạch Phong nói ngay Lãnh cường Mua đã biết võ công của hắn Mua không muốn phu quân quyết đấu với hắn đâu Ta biết nỗi khổ tâm của phu nhân Bất quá sư đệ nói cũng không sai Hắn không phải chỉ đối phó với chúng ta Mà hắn còn đối phó với cả vô cực môn Ta có thể nhẫn nhục Nhưng không thể không lo cho trưởng môn và cũng không thể lo cho an nguy của nhà phụ được Bạch Phong buồn bã thở dài hai hàng nước mắt ấm ức tuôn rơi Lãnh cường, mội rất ân hận là đã có lỗi với phù quận phu nhân không hề có lỗi Bạch Phong, chúng ta là những kẻ giang hồ Chỉ cần không thẹn với trời, hồ với đất phu nhân tuy là hiền thê của tả Tổng lãnh cường vỗ nhẹ nhẹ lên vai Bạch Phong, nói tiếp. phu nhân, phu nhân chẳng có lỗi gì với ta cả đâu. Nhưng ta rất hẹn với nhạc phụ lão nhân già. Bất kể thế nào, ngày mai chúng ta phải tìm cách cứu nhạc phụ về mới được. Bạch Phong gượng cười. Lãnh cường, cứu không được đâu. Long thiên tường đã cố tạo thành gió tanh mưa máu và muội đã tốn quá nhiều lời hy vọng hắn thay đổi tâm ý nhưng đều vô ích cả thôi. Ta biết, ta biết rồi Nhưng chúng ta không thể thuyết phục hắn Xem ra chỉ còn cách quyết đấu mà thôi Hắn có nói lần này Hắn mang theo rất đông trợ thủ Nhưng cuộc hẹn đêm mai Hắn chỉ chấp thuận cho chúng ta đi hai người mà thôi Tổng lãnh cường an nhàn Đổ rồi Ta và phu nhận Thành Trung Nhạc vội sen lời Không được Đại sư huynh Sư huynh đã nói đây là chuyện của cả vô cực môn Chúng ta có thể đem hết đệ tử theo đề quyết đấu một trận sinh tử với chống đi để... Tổng lãnh cường gật đầu Không sai Bớt quá phụ thân của đại tổng ngây còn ở trong tay bọn chúng Chúng ta tuy có thể ác đấu một trận đó Nhưng không thể bảo chứng chúng không dám sát hại lão nhân dạ Thế ý của đại ca thế nào đây? Ý của ta là chỉ ta và đại tổng ngươi ra đi Thế cũng đủ ứng phó giỏi Không được Đại sư Huynh Tiểu đệ tin sư Huynh có thể đối phó với lòng thiên tưởng Tuy nhiên có luyện võ công 20 năm Tiểu đệ vẫn tin sư Huynh đủ sức đối phó với hắn Nhưng hắn đem theo quá đông trợ thủ Nếu chỉ có sư Huynh và sư Tẩu thôi Làm sao có thể đối phó nếu chúng cùng tấn công Sư đệ Chúng ta không thể mạo hiểm dốc hết toàn lực được đâu Thành Trung Nhạc cuối đậu Đại sư Huynh Tiểu đệ xin tạ lỗi với sư Huỳnh trước Tổng Lãnh Cường mỉm cười Về chuyện gì đây Thành Trung Nhạc đột nhiên đứng dậy khoanh quyền bái Bạch Phong Đại Tẩu xin tha tội cho tiểu đệ này Đột nhiên y quỳ hẳn xuống đất Bạch Phong cả kinh vội vàng đưa tay đỡ Thành Trung Nhạc lên Sự đệ như vậy là ý gì đây Mau mau đứng lên đi Thành Trung Nhạc liền nói Đại tàu, nếu đại tàu không tha thứ cho tiểu đệ Tiểu đệ không dám đứng dậy đâu Thôi, ta hiểu rồi Tiểu sư đệ mau đứng lên đi hào ý của ngươi Có lẽ hành động của sư đệ Là chỉ muốn chứng thực sự trong sạch của ta Thành Trung Nhạc đứng dậy Kể lại cặn kẽ chuyện theo dõi đêm qua Rồi tiếp lời Đại ca, xin đừng trách phạt Đồng Xuyên Và sở tiêu phong Tất cả đều do chú ý của tiểu đệ đây Họ không dám cãi lời tiểu đệ mà thôi Tổng lãnh cường thở dài hey, Sư đệ hãy yên tâm đi Ta không trách phạt bọn chúng đâu Lẽ ra ta còn phải cảm tạ sư đệ đã giúp ta khảo nghiệm bản lãnh của chúng nữa đó À tiểu đệ chưa hiểu rõ ý của sư huynh xin được chỉ giáo thêm Lần này sư đệ dẫn theo đồng xuyên và sở tiêu phong theo dõi sư tẩu Chứng tỏ sư đệ cũng có mắt nhìn người Cũng là này tiêu phong biểu lộ được cơ chí, đồng xuyên biểu lộ được sự thận trọng, sư đệ biểu lộ được tài năng lãnh đạo, chứng minh vô cực môn chúng ta có tiềm lực, ta cũng được an ủi rất nhiều đó. Bạch phong vội tiếp lời. Lãnh cường chẳng có dự định gì đây, chỉ còn một ngày nữa thôi, chúng ta cũng nên an bài cho kỹ lưỡng đi. Tổng lãnh cường trầm ngâm một lúc rồi nghe mặt. Phổ nhân theo ta chuyện này vô luận ra sao không thể để liên lụy với tất cả mọi người được đâu Bạch Phong gật gồ còn Thành Trung Nhạc lại lắc đầu Sơ Huynh e rằng không có dễ gì đâu Tổng lãnh cường hỏi lại Sư đệ nói vậy là sao Thành Trung Nhạc đáp ngay Đồng Xuyên Tiêu Phong đều đã biết chuyện và cũng có tham dự phần nào Nếu không cho chúng cùng đi E rằng không thể Tổng lãnh cường thở dài Đây là ân oán riêng của ta Và sư tổng ngây Tại sao lại kêu tất cả vô cực môn vào Sư huynh Nhưng chúng muốn đối phó với tất cả vô cực môn Chỉ cần một điểm ấy Tất cả đệ tử vô cực môn Đều có bổn phận phải tham gia Sư đệ có nghĩ tới tính mạng phụ thân của đại tổng ngây Vẫn còn nằm trong tay bọn chúng hay không Tiểu đệ có biết, điều đó chứng minh tâm địa hiểm ác của Long Thiên Tưởng. Hắn đã cho Đại Tổ ngươi biết, không chấp thuận chúng ta đến đông người, chỉ chấp thuận hai người là ta và Đại Tổ ngươi đến nơi hẹn mà thôi. Trưởng Môn Sư huynh tên Long Thiên Tưởng ấy tâm địa hung ác, chúng ta cần gì nói tới đạo nghĩa võ Lâm với hắn đây? Ý của sư đệ là... Ý của tiểu đệ là việc dùng binh không trừ sự gian trá Chúng ta cũng nên dùng một chút thủ đoạn đi Thủ đoạn ra sao? Thành Trung Nhạc liền nói ra kế hoạch Tổng Lãnh Cương hơi mỉm cười và đắp Sự đệ thì ra sự đệ đã ăn bài hết cả rồi sao? Tiểu đệ lãm quyền xin trầm môn sư huynh tha tội cho Tổng Lãnh Cương quay đầu nhìn Bạch Phong Thế còn ý của phu nhân ra sao? Bạch Phong liền thừa An bài của sư đệ khá lắm Long thiên tường đến đây là có chuẩn bị sẵn tất phải là kế hoạch cực ác độc Chúng ta cũng chẳng cần quá quân tử động Tổng lãnh cường trầm ngâm một lúc lâu rồi nói Sư đệ, phu nhân, mấy ngày hôm nay ta có một cảm giác rất kỳ quái Cứ sợ rằng ngay nguyệt sân trang chúng ta xảy ra đại biến mà thôi Thành Trung Nhạc tiếp lời Đại sư huynh Long Thiên Tường đã bắt giữ phụ thân sư tẩu Bạch Lão tiền bối Rồi tìm đến đây Tự nhiên là muốn làm một chuyện lớn Chấn động võ lầm Tổng Lãnh Cường khẽ thở dài Ai, Sự đệ Có lẽ chuyện không thế mà thôi đầu Ta không nhìn thấy thi thể của Lão Lục giữ ngựa Nhưng ta biết Lão đang rất cường tráng Bất ngờ lại chết đột ngột Tại sao Tổng Lãnh Cường đúng là có Uy thế một trưởng môn nhân quan sát rất tinh tế Khác hẳn người thường Thành Trung Nhạc nói ngay Sư Huỳnh Nhiên kỳ lão lục đã cao Nghe nói lão lại mê uống rượu Có lẽ lão bị một bệnh ác nào đó Lần này mới đột nhiên phát tác đó thôi Ồ sư đệ Nếu như lão có bệnh ác nào đó Sao mấy chục năm nay Chẳng có lần nào phát tác Sư Huỳnh sự thật hoài nghi điều gì Chống độc phải chăng là có người hạ độc lão ta? Không thể có đâu, sư huynh, tiểu đệ có nhìn thấy thi thể của lão, chẳng có dấu hiệu gì trúng độc cả đâu. Và chẳng trong Anh Nguyệt Sơn chẳng đâu có ai dám hạ độc với lão đây. Ta vẫn cho rằng cái chết của lão là một dấu hiệu cảnh giác chúng ta, ta vốn có ý tra cứu việc ấy, nhưng không để xảy ra chuyện long thiên tượng. Ta vốn có ý tra cứu việc ấy Nhưng không dè lại xảy ra chuyện của Long Thiên Tường. Hay, lẽ nào ta lại lo lắng quá đáng như vậy hay sao? Thành Trung Nhạc vội nói. Sơ Huynh là người đã đưa vô cực môn lên đến cực điểm uy danh. Chính vậy mà bị một số người đố kỵ sư Huynh. Mấy năm nay sư Huynh rất ít bồn tẩu giang hồ. Vì bần biểu tập trung tinh thần giáo huấn các đệ tử, tất cũng bị nhiều người để ý. Tự nhiên trong số ấy có nhiều người muốn phá hoại chúng ta. Tổng Lãnh Cương gượng cười. Lập nên môn phái không phải là việc dễ, nhưng giữ gìn môn phái ấy mới là thiên nan vạn nan. Vô Cường Môn có một chút uy danh, muốn bảo vệ có lẽ cũng phải trả giá thật lớn. Bạch Phong tiếp lời. Năm năm chúng ta được sống bình an, khi xưa phu quân hành tẩu Giang Hồ trải qua hung hiểm đâu chỉ bằng trăm lần. Hy vọng phụ quân cứ chân tĩnh ứng phó đi. Tổng lãnh cường cười cho phu nhân yên lòng. ha ha hà hà. Phụ nhân nói quả không sai. Ta lo là lo vì cảm giác có một sức mạnh vô hình. Dường như đang hoạt động trong ngay nguyệt sơn trang chúng ta mà thôi. Thành Trung Nhạc liền nói. Đại sư Huỳnh hiện nay áp lực lớn nhất là lực lượng của bọn Long Thiên Tượng. Chúng ta chỉ cần đánh bạt lực lượng ấy rồi sẽ tính sọng. Đúng đó sư đệ Trước mắt chúng ta chỉ cần đối phó với lòng thiên tưởng Những lời đàm thoại của chúng ta không được tiết lộ cho ai biết Ý nhất là không được để cho bọn chuyện Biết chúng ta đã phát giác điều gì khiến chúng đề phòng Bạch Phong khẩn thiết Lãnh cường Chàng nói rằng có áp lực vô hình hoạt động trong ngành Nguyệt Sơn Trang Đó là áp lực gì vậy đây Ta cũng không thể nói cụ thể được đâu Kỳ thực Nếu ta nắm được chứng cứ Ta sẽ không thể khoanh tay ngồi mà nhìn Thành Trung Nhạc quay lại vấn đề chính Này Sư Huynh Về chuyện đối phó với Long Thiên Tường Có cần dẫn cả Đồng Xuyên và Sở Tiêu Phong cùng đi không? Tổng Lãnh Cường liền đáp Sư đệ Long Thiên Tường đến đây Lần này nếu chỉ là để đối phó với ta Và Sư Tổng Ngây Thì không cần các đệ tử động Thành Trung Nhạc tiếp lời Nhưng hắn không chỉ đến đây vì tư thủ Hắn có gia tâm đối phó với toàn bộ vô cực môn Đó cũng là nguyên nhân mà toàn bộ vô cực môn phải ứng phó với hắn Tổng lãnh cường trầm ngâm một lúc rồi nói Ta muốn sửa đổi đâu chút kế hoạch của sư đệ Đem bốn đệ tử vô cực môn theo đối phó với hắn Thành Trung Nhạc ngạc nhiên Là bốn đệ tử nào đây? Đại đệ tử, nhị đệ tử thất bà kiều đệ tử, chẳng qua ngoài đồng xuyên và Sở Tiêu Phong, hai đệ tử kia không cần cho biết trước được đâu. Tiêu đệ hiểu rõ rồi. Đệ tử tông nhất trí giúp Tam sư huynh phong thủ nghênh nguyệt sơn trang. Tuân lệnh. Về chuyện này, đợi đến canh hai hãy cho chúng biết. Sư đệ hãy về chuẩn bị đi. Tiểu đệ xin lui. Cúi thân xuống thi lễ. Thành Trung Nhạc rời nội sảnh